Các bạn đang nghe tại audio.net Cũng không rảnh rỗi để bảo bối mà chúng ta tìm được ở đó mãi mãi, mà kêu gào thúc giục. Này, những thứ mới lại đến rồi đấy. Thế nên chúng ta không bao giờ vớt kịp những bảo bối đó, chỉ có thể âm thầm lựa chọn từ bỏ hoặc lãng quên. so với việc thay đổi thời thế, thì việc từ bỏ cái cũ để chào đón cái mới dường như là cách làm khó khăn hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều muốn từ bỏ cái cũ, đón chào cái mới, nhưng điều mà họ cần đối diện đều là sự thật đằng sau chữ nhưng. Cố trạch nặc không thể không xót xa khi nhớ về ngày xưa. Khi anh bắt đầu có ý thức ghi nhớ, thì bố mẹ anh đã không sống hòa thận với nhau. Mà lúc ấy việc kinh doanh của gia đình anh cũng không phát triển như bây giờ. Tất cả thời gian của bố đều dành cho công việc. Có lẽ vì cô đơn, cả ngày mẹ làm bạn với những phụ nữ đã kết hôn, đánh mặt trượt, xem phim, uống trà, tán gẫu. Lúc mẹ về nhà thì đã là nửa đêm. Bố bực tức cãi nhau với mẹ, mẹ cũng không chịu thua. Thế nên mỗi khi hai người ở nhà là nhà cửa không phút nào được yên tĩnh. Anh nhớ nhất một lần anh cùng mẹ đi ăn cơm ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Trong đám phụ nữ cô đơn ấy, bỗng xuất hiện một chàng thanh niên trẻ. Anh ta biết làm ảo thuật, từ sau lưng, anh ta chìa một bông hồng ra trước mặt mẹ. Mẹ cười vui sướng, đưa tay ra mặc cho anh ta nắm lấy. Những người ngồi quanh bàn đương nhiên không hề biết chuyện gì. Chỉ khi chiếc huy trên ống tay áo của cố trạch nặc bị rơi xuống đất và anh phải cúi gầm bàn tìm kiếm, anh mới nhìn thấy 10 ngón tay khốn kiếp của họ đang đàn vào nhau. Lúc đó anh chỉ ngây người, lòng trợt trùng xuống. Trước lúc đi, cái tên ảo thuật ra đó còn đưa danh tiếp của anh ta cho mẹ anh. Anh nhìn thấy hết, nên khi vừa lên xe, anh giả vừa ngáp một cái rõ to rồi nũng nịu ngả trên đùi mẹ. Nhân lúc mẹ không để ý, anh thò tay vào túi sách của bà, sờ thấy tấm danh thiếp đó và vỏ nát. Lúc xuống xe liền vứt vào thùng rác. Lúc đó anh mới 9 tuổi và đã hiểu được việc nào là việc tốt, việc nào là việc xấu. Cũng trong năm đó, bố anh bị đổ bệnh vì lao lực rồi qua đời. Ông cũng lập di chúc. Sau khi anh kết hôn 2 năm, anh có thể điều hành công ty theo ý muốn. Đương nhiên, vì lúc đó anh còn nhỏ nên mẹ anh đã phải gánh vác công việc kinh doanh của gia đình. Với sự tháo vát đánh đá của mình, bà đã góp phần giúp công ty phát triển thịnh vượng, trở thành công ty có quy mô lớn với số vốn lên đến vài nghìn vạn nhân dân tệ. Mẹ anh có thể kiêu căng, ngạo mạn trước vẻ đẹp của mình, nhưng cố trạch nặc không bao giờ ngờ rằng, thứ mà bà trân trọng nhất, bức ảnh duy nhất mà bà cất ở nơi bí mật nhất trong số những đồ vật anh vô tình phát hiện ra, không phải là hình của bố hay của anh, mà là một người đàn ông xa lạ. Đây là điều mà anh không thể chấp nhận. Anh không thể chịu đựng nổi chuyện một người phụ nữ có chồng, có con lại đi yêu thương người nào đó nhất mà không phải là chồng, cũng chẳng phải là con ruột của mình. Tình trạng hiện nay của anh đúng như dự đoán là anh chẳng có chút quyền lực thực tế nào. Mẹ anh luôn buông rẻm nhiếp chính. Thế nên anh phải kết hôn nhằm mục đích hai năm sau, anh có thể tuyệt đối nắm giữ số cổ phần của bố và chính thức điều hành công ty, cũng làm chủ số phận của mình. Từ tổng công ty bước ra, cố Trạch Nạc một mình dạo bước trên đường, không lái xe, cũng không có người đi cùng. Cuộc họp hôm nay anh đã thất bại thảm hại, và có lẽ hôm nay cũng là ngày anh gặp suy xẻo triệt đề, vì không ngờ mây đen ở đâu ồn ồn kéo đến, rồi cứ thế mưa như chút nước. đứng chú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà, cố Trạch Nạc nhìn dòng nước mưa tuôn xối xả. Anh vội vàng lấy di động trong túi ra xem, rồi kinh ngạc phát hiện chẳng có cuộc sống nào. Mẹ kiếp, Đúng là nơi khỉ gió Cô trạch nặc đưa qua đưa lại Chiếc điện thoại di động Nhưng màn hình điện thoại vẫn hiển thị trạng thái không có dịch vụ Anh thở dài thuyền thượt Rồi thầm mắng mình giờ hơi Sao lại đi đến chỗ khỉ ho có gái này Dưới máy hiền Ở một ngôi nhà khác cách đó mấy trăm mét Lâm thầm thầm đi trên cùng một đoạn đường với anh Nghe rõ tiếng trời rùa của anh Cô cười thầm rồi cầm ô bước đến Thế nên trong lúc gần như là tuyệt vọng Cô trạch nặc nhìn thấy cô của diện chiếc váy màu trắng, tay cầm ô màu tím trông đẹp như một giấc mơ. anh ngẩn ngơ đứng ngắm cô, có chút không tin vào mắt mình. hai người nhìn nhau qua màn mưa. một lúc lâu sau, cô mới bước lại gần anh. cố chạch nặc đợi cô đến gần mới hỏi: sao em lại đến đây? vì cảm thấy anh sẽ gặp rắc rối rồi. lâm thầm thầm cười nói với anh: không phải chúng ta hiểu quá rõ về nhau sao? anh biết nói gì đây nhỉ? Anh vừa nói vừa bước đến, đứng dưới không gian nhỏ hẹp của chiếc ô, thầm hít hà mùi hương quen thuộc tỏa ra từ mái tóc của cô. Anh có thể nói cảm ơn em. Cô nhìn anh, thong thả nháy mắt. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện